Vương phi chớ khách khí với ta. Tiểu quận chúa chỉ là ta phụ trách mang về thôi, cũng không phải ta chính tay cứu. Vương phi không cần cảm ơn ta làm gì. Tuy nhiên rượu này ta sẽ uống. Hắn uống cạn hết ba ly này. Yến Lâm còn nói thêm vài câu cảm tạ nữa mới cùng mấy người tự kiều trở về nghỉ ngơi. Lúc này ta mới nói với Liên Việc có phải lãnh cô huynh bảo ngươi mang minh nhi về đây không? Liên Việc gật đầu nói, "Chủ nhân đoán không sai, đích thật là lãnh cô huynh bảo ta mang tiểu quận chúa trở về đây. Ta cùng hắn cạn một ly rượu, Liên Việc tiếp tục nói, "Ta ở lại yên đô dưỡng thương, vốn là nghĩ tới sau khi thương thế khỏi hẳn sẽ trở lại nhờ vả vào công tử." không nghĩ tới u u mang theo lạnh cô huynh tới tìm ta bảo ta giúp bà tìm được bảo tàng mâu thị lạnh cô huynh căn cứ vào hai tấm bản đồ trong tay rồi ghép thành một đì đồ bảo tàng phạm vi tại chỗ giao giới giữa thành thiết xuất xung phổ ngọc môn quan nhưng chỗ ba thành giao nhau chính là yên sơn Theo ta được biết ở trong vòng khu vực này gần nghìn năm nay căn bản không có công trình lớn này. Đường nói là mộ tán. Dù cho mộ tầm thường cùng rất khó tìm được. Khóe môi ta không khỏi nổi lên một tia mỉm cười. Ta vốn cho rằng lãnh cô huynh đạt được tấm bản đồ từ trong tay điền tung là bản đồ thật sự. Không nghĩ tới Yến Hương Khải đã vạch trần tấm bản đồ đó cùng là giả. Lãnh cô huynh qua trăm cây nghìn đắng mà chỉ chiếm được hai tấm bản đồ giả. Chuyện này thực sự là nói ra cùng thành trò cười cho thiên hạ. Dựa vào hai tấm bản đồ này đương nhiên là tìm không được bảo tàng Mâu thì chân chính rồi. Liên Việt cười nói: Lãnh cô huyên uy hiếp muốn ta phải đi theo bà ta đến nơi niêm yết trên địa đồ để nhìn xem. Ta đánh không lại. Trốn cùng không thoát. Không thể làm gì khác hơn là đi theo bà ta đến đó. Chúng ta dạo qua một vòng các nơi có khả năng được ghi dấu trên bản đồ. Ta càng xem càng thấy không giống. Ngay cả Lãnh Cô Huynh cũng thấy bản điều đồ cũng thấy là giả. Ta vốn cho rằng Lãnh Cô Huynh thẹn quá thành giận sẽ giết chết ta. Thế nhưng không nghĩ tới nàng không những không tức giận, ngược lại còn bảo ta mang tiểu quận chúa đến đây. Ta cũng cảm thấy điều này quá ngạc nhiên. Lẽ nào từ sau lần ta cố bà ta thoát khỏi tay mộ dung sơ tình, Lãnh cô huynh lương tâm chội dậy. Nhưng lập tức ta đã phủ định ngay suy đoán này. Bản tánh của Lãnh cô huynh lạnh khốc vô tình. Bà ta còn có quái lương tâm gì được? Lẽ nào bà ta? Một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng. Lão bà Lãnh cô huynh này chắc sẽ không động tay động chân gì đó trên người Minh Nhi trước. Nghĩ tới đây ta nhất thời lúng cúng tay chân. Đứng dậy đang muốn đi xem Minh Nhi. Đã thấy Tu Kiều đi tới. Nàng đi tới bên người ta, ghé sát vào tai ta nhỏ giọng nói: "Vừa rồi ta đã kiểm tra qua cho Minh Nhi trên người nó cùng không có bất cứ gì cặn nào, chàng yên tâm đi." Ta thở dài nhẹ nhòm một hơi, mới vỗ vỗ bàn tay Tu Kiều. Nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Liên Việt nói: "Lúc trên đường ta đi ngang qua thành Thiết Sức, vốn định đến thăm mẹ con Khúc Nặc, nhưng lo lắng lạnh cô huynh đang ôm thầm theo dõi, cho nên ta không dám đến." Ta gật đầu, thấp giọng nói: "Lạnh cô huynh nếu đã nhìn ra tàn bảo đồ trong tay bà ta là giả, Điều đầu tiên mà bà ta hoài nghi chính là trên người ta." Liên Việt nói. "Lẽ nào bản đồ thật đang nằm trong tay chủ nhân?" Ta cười khổ nói, "Bản đồ thật cùng không nằm trong tay ta, nhưng bản đồ giả trong tay lãnh cô huynh chính là do ta đưa cho." Lần này ngay cả ta cũng không nghĩ thấu, bà ta hẳn là phải tức giận mới đúng. Không ngờ lại thành thật trả lại con gái cho ta." Liên Việt nói. "Hoặc là bà ta sợ đến quyền vị hiện tại của chủ nhân, hoặc là bà ta thực sự lương tâm chội dậy." Ta cười nói. "Ta hầu như có thể khẳng định, hiện tại lãnh cô huynh nhất định là đang ở phụ cận Khang Đô." Liên Việt nói. "Ta cũng có loại cảm giác này." Lãnh Cô Uyên vô cùng có khả năng trên đường đã theo dõi ta đến đây. Ta gật đầu nói, "Chắc chắn có một ngày bà ta sẽ tìm tới cửa, bởi vì bà ta không thể bỏ qua bảo tàng Mâu thị được." Trong lòng ta thầm nghĩ. Lãnh Cô Uyên sợ dĩ không dám lập tức tìm tới cửa sợ rằng còn có một nguyên do. Lần trước bà ta và Huyền Anh đánh nhau đã bị mang trọng thương, Sau đó lại bị mộ Dung Sơ Tinh làm cho thương nặng thêm. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không dễ dàng khôi phục như vậy, ta an vài liên việc tạm thời ở tại trong phủ. Đợi đến khi ta trở về chỗ ở của mình đã là đêm khuya. Yến Lâm và Mân Nhi đã đi vào giấc ngủ. Mấy người Tư Hầu Tụ Kiều vì mang theo con gái nên cũng phải đi ngủ sớm. Chỉ có Lệ Cơ vẫn còn đang chờ ta dưới đèn. Ta mỉm cười từ phía sau ôm lấy Lệ Cơ, Lệ Cơ khẽ nói "Mau uống trà sâm đi." Ta cười tủm tỉm vươn lấy ly trà sâm cùng một hơi hết sạch, khất giọng nói, "Nàng quả nhiên là thương ta nhất." Lệ Cơ trách móc, "Đây cũng phải là tâm ý của một mình ta. Khi thực tất cả mọi người đang đợi ngươi." Chẳng qua bọn trẻ còn nhỏ, người lớn có thể chịu đựng được, nhưng trẻ con không thể nào chịu được. Ta ấy nãy nói, đều do ta bận về quá nhiều việc quốc sự, ngay cả thời gian ở cùng người thân cũng không có. Lệ Cơ cầm lấy bàn tay ta, áp khuôn mặt lên mu bàn tay. "Dận không, nếu như không phải là ta nhớ chàng, ta quyết sẽ không đến Khang Đôn đâu." Ta yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, tàng kinh thương hải nan vi thủy. Lệ cơ từ lâu đã chán ghét cuộc sống cung đình. Nếu như để cho nàng lựa chọn, nàng nhất định sẽ lựa chọn khoảng thời gian vô ưu vô lự ở Lục Hải Nguyên. Ta đột nhiên cảm giác được, để cho các kiều thê của ta đến khoen đô có thể là một sai lầm. Thứ họ cần cùng không phải địa vị cùng vinh quang. Trong cảm nhận của họ coi trọng nhất chính là chân tình cùng ta cùng chung hoạn nạn. Ta hôn lên lỗ tai trong suốt của lệ cơ. Qua mấy ngày nữa chờ ta xử lý hết mọi việc của Khan đô ta sẽ cùng các nàng trở về Lục Hải Nguyên. Thật sao? Lệ cơ khinh hỉ quay mặt lại, Đôi môi cô nàng vừa lúc áp đến bờ môi của ta. Một loại cảm giác tiêu hồn thực cốt giấy lên trong lòng. Ta gật đầu, lập tức áp sát lên bờ môi của nàng. Đầu lưỡi thơm mát của lễ cơ nhẹ nhàng trêu chọc dục vọng của ta, ta ôm lấy nàng đi về bên giường. Sứ giả ta phái đến Tân Quốc để gửi lời hỏi thăm rất nhanh đã từ tần đô trở về. Trong thư hồi âm Tinh Hậu cùng không có đề cập quá nhiều đến bệnh tình của mình. Chủ yếu là nói cho ta biết Đông Hồ đã bắt đầu đóng quân tại phía bắc Tần Quốc. Có ý định rõ ràng muốn lợi dụng lúc Tần Quốc gặp nạn hàng hán xâm nhập vào phía nam. Tinh Hậu mời ta giúp đỡ. Thời gian Yến Hương Khải ở lại Khang Đô đã đến nửa tháng. Thái độ của ta đã khiến y cảm thấy rất thất vọng. Ta cùng không có biểu hiện ra đối với tàn bạo đồ dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như y mong muốn. Sự lạnh nhạt của ta cho Yến Ngưng Khải rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Lần thứ hai y vào cung cầu kiến ta. Ta vẫn hết sức nhiệt tình mà tiếp đãi y. Yến Ngưng Khải đi thẳng vào vấn đề nói. Thái tử điện hạ Đề nghị lần trước của ta ngài đã suy nghĩ thế nào? Từ sau lần đó, y không có tiếp tục xưng hô với ta là huynh đệ nữa, hiển nhiên đối với ta có chút kính nể. Ta cười nói, "Đại ca cùng đừng trách, gần đây công việc nhiều ta không ngờ đã quên mất." Trong ánh mắt Yến Hương khả hiện lên một tia thất vọng, lập tức lại thấp giọng nói, "Về việc tàn bảo đồ" Ta ha ha phá lên cười. Yến Hương Khải không hiểu nhìn ta, y cùng không biết hàm nghĩa chân chính mà nụ cười của ta. Hồi lâu ta mới ngừng cười, nói: "Rất trùng hợp, Lãnh Cô Huynh cùng đã sai người nói chuyện với ta." Sắc mặt Yến Hương Khải hơi đổi, y lập tức nghe ra trong những lời này của ta bao hàm thành phần uy hiếp. Nếu như ta tiết lộ bí mật của y cho lãnh cô huynh biết, tình cảnh của y sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn." Yến Hương khải nói. "Thái tử điện hạ quả thật đối với bảo tàng Mâu thì không có chút hướng thú nào không?" Ta cố ý thở dài nói. "Đại ca hẳn là có thể thấy được. Hiện tại ta đã nắm sự chính quyền của hai nước Khang In Bảo tàng mâu thì đối với ta mà nói chỉ là một truyền thuyết. Trên đời này rốt cuộc có bảo tàng này hay không còn chưa nhất định. Cho dù là thật sự có một tà bảo tàng như vậy đi chăng nữa, tài bảo trong đó có nhiều mấy cùng kém hơn so với quốc thổ ta đang sở hữu trong tay ta. Ta cần gì phải vì một việc viển vông mà đi uổng phí khí lực làm gì? Yến Hương khải nói: Bảo tàng mâu thì nhất định tồn tại, hơn nữa trong đó còn có bí ẩn bất truyền của Ma Môn. Vở công với ta mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta vẫn chẳng hề để ý nói. Yến Hương khải lại cắn răng nói: Trong bảo tàng mâu thì có bảo tàng vô cùng vô tận. Ta cười ha ha. Nếu có một ngày ta nhất thống thiên hạ, trong thiên hạ không phải là vương thổ, bảo tàng mâu thì cho dù chôn ở trong lòng đất cũng là tài phú của ta. Dùng phương thức này đạt được nó chẳng phải nhanh hơn ư? Trên trán Yến Hương Khải đã vã mồ hôi. Nếu như bảo tàng đối với ta không có chút ý nghĩa nào, tính mạng của y cùng không có cách nào đạt được bảo đảm. lại không cần phải nói trở thành quân vương của tầng quấu. Yến Hương khải nói: "Nhưng mà nếu như Thái tử điện hạ chiếm được bảo tàng mâu thì thì có thể giảm được rất nhiều thời gian để nhất thống thiên hạ." Ta cười đến càng vui vẻ hơn. Yến Hương khải hít thở cùng trở nên gấp hơn, từ trong lòng y lấy ra một quyển trục đã ố vàng, mở ra trước mặt ta. Đây là một phần đầu được lấy từ chỗ đặt bảng đồ. Chính là bản ghi chép của chính tay thủy tổ đạo giáo lão tử viết. Mỗi dòng trong đó đều có ám thị. Ngày đó lúc lão tử phi thăng đã tại nhân gian để lại một viên thuốc trường sinh bất lão. Cuốn trục này đặt cùng một chỗ với tàng bảo đồ. có phải là có hàm nghệ thuốc trường sinh bất lão cùng được đặt ngay ở bên trong bảo tàng Mâu thị. Yến Hương trải quả nhiên là đang rối loạn. Ngay cả việc hoang đường như thế cũng có thể nghĩ ra. Cố sự như vậy chỉ có thể đi lừa lão hoàng đế một lòng muốn trường sinh như hâm đức hoàng thôi. Đối với ta thì không có chút tác dụng nào. Chương chính hấp dẫn ta vẫn là của cải trong bảo tàng mưu thị. Nếu như thực sự có thể đạt được số của cải này, ta có thể sở hữu đủ tài lực để phát triển quốc lực. Trong thời gian ngắn nhất sẽ nhất thống thiên hạ. Ta cười vỗ vỗ vai Yến Ưng Khải. Đại ca còn tính dự định trở về tần quốc nữa hay không? Yến Hương Khải Ngơ ngác nhìn ta, không biết ta đột nhiên hỏi y những lời này rốt cuộc là có ý gì. Ta cười lạnh nói: Vừa rồi ta nhận được tin tức, Đông Hồ bắt đầu đóng quân tại biên cảnh phía bắc Tần Quốc. Ý muốn thừa dịp Tần Quốc gặp nạn hạn hán xâm nhập phía nam. Chuyện này đại ca không biết sao? Lúc trước Bạch Quỷ Sở Dị bị chết trọng chính là bởi vì nguyên do Yến Hương Khải cấu kết với Đông Hồ. Hiện tại Đông Hồ lần thứ 2 xâm nhập phía Nam thì 8 phần 10 vẫn có quan hệ với Yến Hương Khải. Yến Hương Khải lau mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng Nhan Liệt Thái sớm đã có tâm sân lớn tầng quốc. Hiện tại Tần Quốc gặp nạn hạn hán đối với chúng mà nói chính là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Tuy nhiên chuyện này không hề có chút quan hệ nào với ta hết. Những lời này ít nhiều đã có mùi dấu đầu lời đuôi. Yến Hương Khải rất sợ ta không tin. Nếu như Đông Hồ xâm chiếm Tần Quốc đối với ta không có một chút lợi ích nào. Ta cười nói: Đại ca không cần giải thích, trong lòng ta rất rõ ràng. Yến Hương khải hỏi dò: "Nếu như Đông Hồ thực sự phát binh, Thái tử điện hạ sẽ làm thế nào?" Ta quả quyết đáp: "Khan Cần nếu đã liên minh, Đông Hồ phát binh xâm lấn Tân Quốc thì chẳng khác nào như xâm lấn Đại Khan. Ta sẽ dốc hết binh lực Đại Khan để hỗ trợ Tân Quốc." Những lời này của ta cùng không có nửa điểm dối trá ở bên trong. Ta chính là muốn chứng minh cho người trong thiên hạ thấy, liên minh giữa hai nước không gì là phá nổi. Yến Hương trải lặng lẽ không nói, hồi lâu mới nói, quyết đoán của thái tử điện hạ quả thực không người nào có thể bì kịp. Có thể là biểu hiện thờ ơ của ta đối với bảo tàng khiến y có chút chán nản. đứng dậy muốn cáo từ. Ta cười nói, "Ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, buổi trưa đại ca cứ ở lại chỗ này đi." Yến Hương khẽ thở dài, "Ta nghe nói đại quân Đông Hồ đã tiếp cận, đâu còn có tâm tư mà uống rượu. Ta nên đi về chuẩn bị để mau chóng trở về tần quốc." Ta gật đầu, "Cũng tốt." Hiện tại đại tần chính là lúc cần dùng người, đại ca nên trở lại vì nước xuất lực. Yến Hương Khải vội vã cáo từ ta tìm Triệu Khiếu Dương tới, bảo hắn phái người nghiêm mật giám thị Yến Hương Khải. Tinh Hậu tại trong thư nói về bệnh tình của mình rất nhẹ nhàng, tâm tình của ta càng trầm trọng. Ta nâng chung cả lên. Yên lặng ngưng mắt nhìn bầu trời. Chuyện cũ từng màn từng màn hiện lên trong đầu ta. Ta đột nhiên sản sinh một dự cảm đáng sợ. Mình có thể sẽ không còn được gặp lại Tinh Hậu. Loại cảm giác này làm cho ta sợ run lên trượt tay làm rớt chung trà xuống đất, mảnh sứ vỡ vụn rơi khắp mặt đất. Thái giám đứng hầu bên cạnh vội vàng qua thu dọn, ta vô duyên vô cớ buồn bực. Cúp ngày Thái giám sợ quá nơm nớp lo sợ thối lui đến một bên. Phía sau truyền tới một thanh âm trầm thấp nói: "Ngươi đi đi, để cho ta tới." Ta xoay người, nhìn thấy Trần Tử Tô đã đến. Trần Tử Tô nhìn Mạnh Sứa đầy đắc khẽ nói: "Xem ra tâm tình của công tử không tốt, không biết có phải vì việc Đông Hồ không?" Ta lắc đầu, Bắc Khiển Trần Tử Tô ngồi xuống đối diện. Trần Tiên Sinh tiên sinh tới rất đúng lúc, có chuyện ta muốn cùng tiên sinh thương lượng một chút. Trần Tử Tô mỉm cười nói: "Công tử muốn cùng ta thương lượng quốc sự hay là gia sự?" Những lời này của hắn một câu hai ý nghĩa, lẽ nào đạt từ cái biểu hiện khác thường của ta nhìn được cái gì? Ta thấp giọng nói: Ta muốn đi tận Quốc. Trần Tử Tô cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, bình tĩnh nói: "Công tử quả thực là nên đi." Trong lòng ta hiếu kỳ, vốn tưởng rằng khi kiềm nén nói ra những lời này nhất định sẽ bị Trần Tử Tô phản đối. Không nghĩ tới hắn vậy mà tán thành quyết định của ta. Trần Tử Tô nói: Đông Hồ mặc dù đóng quân tại phía bắc Tần Quốc, nhưng kể cả không có xâm nhập biên giới Tần Quốc. Điều này chứng minh thái độ của Hoàng Nhan Liệt Thái vẫn chỉ đang đứng xem. Nếu như Đại Khang lập trường kiên định đồng minh cùng Tần Quốc, Đông Hồ chưa hẳn dám mạo hiểm xâm nhập phía nam. Công tử đến Tần đô Chẳng khác nào như cho người trong thiên hà một tín hiệu làm sáng tỏ. Đồng hồ có thể sẽ biết khó mà lui. Tần Thái hậu là nghĩa mẫu của công tử. Hơn nữa nhiều lần lúc công tử nguy nan đã tận hết sức lực cứu giúp. Nếu nói từ trên đạo nghĩa công tử cũng nên đến đó thăm bệnh. Ta nặng nề gật đầu. Trần Tử Tô lại nói, Bệnh tình của Thái hậu bây giờ vẫn còn chưa rõ. Nếu như tình huống lạc quan, tất cả tự nhiên sẽ dễ dàng. Thế nhưng nếu như bệnh tình nghiêm trọng, hắn dừng lại một chút mới nói, hành trình tần đô lần này của công tử sẽ trở nên càng gian nan hơn. Ta cảm thán nói, lời nói của Trần tiên sinh cũng như nỗi lo lắng trong lòng ta. Hiện tại thế cục đại khang đã cơ bản ổn định, hơn nữa mấy người các ngươi cùng ở chỗ này giúp ta khống chế được cột diện. Ta cùng có thể yên tâm mà đi." Trần Tử Tô nói. "Công tử định làm gì với Yến Hương Khải?" Ta cười nói. Trong tay Yến Hương Khải có giữ địa đồ của Bảo tàng Mâu thì hiện tại giết hắn hơi sớm." Trần Tử Tô nói. Nhưng nếu công tử không giết hắn, Yến Hương Khải có thể sẽ thừa dịp sự kiện Đông Hồ lần này mà nhân cơ hội làm loạn không? Ta cười lạnh nói, "Việc Đông Hồ cùng hắn 8 phần 10 cùng có quan hệ. Hiện tại ta vẫn luôn suy nghĩ một việc, Yến Hương Khải vì sao muốn làm hoàng đế toàn quốc đến thế? Dù chỉ có một ngày, hắn cũng cam tâm tình nguyện." Trong đó có phải là ẩn tình khác hay không? Trần tử tô nhớ mày Yến hương khải cả đời cũng vì hoàng quyền mà phấn đấu Có thể đây là tâm nguyện lớn nhất của hắn cũng chưa hẳn là không thể Ta lắc đầu nói Hắn là chỉ một con cáo già Hoàng quyền đối với hắn quan trọng Tính mệnh đối với hắn càng quan trọng hơn Đến hiện tại hắn còn đem cả địa đồ của bảo tàng Mâu thị ra để làm tư sản cọ kè mặc cả với ta. Trong đó tất nhiên có ẩn tình không thể cho ai biết. Trần Tử Tô cười nói, hắn dùng bảo tàng đổi lấy ngôi vị hoàng đế Đại Tần, cộng thêm tính mệnh của bản thân mình. Trong thiên hạ nào có việc tiện nghi như vậy? Hắn đột nhiên ngắt quãng những lời này, kinh ngạc nhìn sang ta. Ta cũng đột nhiên giật mình tỉnh giấc cùng Trần Tử Tô hầu như đồng thời nói: "Bảo tàng tại Tần Quốc." Ta lộ ra một tia mỉm cười. Bản thân mình vì sao trước sau chưa hề nghĩ đến chuyện này? Yến Hương Khải tính toán không chỉ là ngôi vị hoàng đế Tần Quốc. "Y hắn có thể đưa bảo tàng cho ta một cách ủ ổng phí. Cá y cũng muốn mà chân gấu y cũng muốn, y đang mưu đồ việc tốt nhất cử lượng tiện." Trần Tử Tô nói. "Tử Tô thực sự không nghĩ thấu, bảo tàng mưu thị này lẽ nào thật sự quan trọng như vậy?" Ta thản nhiên cười nói. "Trần tiên sinh" Bảo tàng mưu thì với ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá mức quan trọng. Thế nhưng ta cùng không thể để nó rơi vào tay người khác được. Tiểu chủ nhân, Dịch An vừa nói vừa thở hồng hộc chạy tới, từ xa hắn đã la lên. Vương phi sinh rồi. Ta đột nhiên đứng dậy, kiếp động chạy ra ngoài cung, mới chạy được hai bước dừng chân hỏi, là con trai hay con gái? Diệp Ánh tươi cười rạng rỡ nói: "Chúc mừng tiểu chủ nhân, là vị tiểu vương gia trắng trẻo mập mạp. Ta thiếu chút nữa vì vui quá mà ngất xỉu." Hoàn toàn không để ý đến lời chúc mừng của Trần Tử Tô, lấy tốc độ vượt rào chạy tới Vương phủ. Mọi người ở Vương phủ cùng vì tiểu sinh mệnh mới vừa sinh ra mà vui mừng phấn khởi. Khi ta chạy đến Vương phủ, Các vị kiều thê của ta cùng đang ở trong hoa viên hoàng hôn nhảy nhót. Dật Phương cùng vui tươi hớn hở đứng ở đó. Nghĩ đến cùng là mừng còn hơn chúng số. Yến Lâm và Lệ Cơ tiến lên kéo cánh tay ta. "Đừng đi vào vội, tụi kiều cùng bà đỡ đang giúp con tám đó." Ta như bừng tỉnh trong mộng, bán tính bán nghi hỏi, "Là con trai thật hả?" Yến Lâm cùng lễ cơ cười khan khách gật đầu. Diệp Phương nghiêm mặt nói: "Ngươi không hỏi Sở Nhi làm sao? Mới đến thì đã hỏi là nam hay là nữ. Lẽ nào vị trí của Sở Nhi ở trong lòng của ngươi còn không bằng một đứa con sao? Từ sau khi ta leo lên ngôi vị thái tử, đây vẫn là lần đầu tiên ông ấy trách cứ ta như vậy. Ta không khỏi thầm xấu hổ." Ngoài miệng lại giả hoặc nói: Vừa rồi Dịch An đã nói cho con biết mẹ tròn con vuông, nhạc phụ đại nhân nghìn vạn lần đừng trách." Dịch Vương cười nói: "Ta biết ngươi đối với Sở Nhi như thế nào, lòng ta cùng rất vui vẻ." Ông Hưng phấn quá nói năng cũng trở nên có chút lộn xộn. Có Dịch Vương chỉ điểm: "Lúc ta bước vào gian phòng Cố nén nỗi hưng phấn trong lòng, bước tới nhìn Sở Nhi đã sinh Hạ Lân Nhi cho ta. Sở Nhi sắc mặt tái nhợt, trên trán vẫn đan đổ mồ hôi nhễ nhại. Hiển nhiên vừa rồi chịu khổ sở không ít. Nhớ tới khi mà nàng cần có ta nhất, nhưng ta lại không có ở bên cạnh nàng. Trong nội tâm không khỏi thấy hổ thẹn. Ta cầm lấy bàn tay của Sở Nhi, khẽ nói: "Sở Nhi, nàng vất vả rồi." Sở Nhi dịu dàng cười nói: "Hai tử này tính khí nóng vội. Ta vốn định chờ chàng trở về rồi mới để cho nó chào đời, không nghĩ tới nó lại không chịu đợi." Ta không khỏi nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt béo mập của con ta. trong lòng không khỏi sinh ra một cảm xúc khó tả. Năm đó khi mẫu thân sinh ta ra, phụ thân cùng không cũng không có ở bên cạnh bà. Tâm tình của bà không biết đã phải chịu áp lực như thế nào. Ta đưa tay muốn ôm lấy con trai, lại bị Yến Lâm đến giành trước cười khanh khách nói: "Đứa trẻ này trông giống giận không nhiều hơn." Tư Hầu cười nói: Tỉ nhìn mà con mắt cũng muốn rớt ra rồi kìa không bằng lại sinh giúp giận không một đứa con trai nữa. Yến lâm trường mắt giữ tận với ta, nói. Hắn vốn cũng thương yêu sở nhi mụi tử nhiều hơn. Bằng không thì dùng cái gì mà cùng sở nhi sinh con trai. Mà mỗi người chúng ta đều là con gái chứ. Ta cười ha ha nói. Nàng đừng ghen. Sau này ta muốn cho mỗi người các nàng cùng cùng sinh cho ta một đàn con cơ. Ta đến gần vốn định nhìn con trai. Không ngờ Yến Lâm ôm lấy con trai đi đến căn phòng sát vát. Ông ngoại đời cháu ngoại muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, ta nên ôm qua cho ông ấy nhìn trước thì hơn. Ta biết Yến Lâm là cố ý chỉnh ta. cùng chỉ đành cố gắng áp chế sự khát vọng trong nội tâm, trở lại ngồi bên cạnh Sở Nhi. Sau khi mọi người giải tán, Sở Nhi tựa vào trong lòng ta khẽ nói: "Ta vừa rồi thực sự rất sợ, rất sợ ta cũng như mẫu thân." Ta ôm chặt lấy nàng, nói: "Đừng nói ngốc vậy, nàng không phải là vẫn êm đẹp đó sao?" Sở Nhi um nhô nói: Trong lúc mà sinh hạ hài tử này, dường như ta thấy được mẫu thân. Thì ra vì ông ấy mà chuyện gì cũng có thể vứt bỏ. Ta đương nhiên biết Sở Nhi Ám chỉ là cái gì, trong lòng cảm động, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói: "Sở Nhi ngoan, nghĩ ngơi cho khỏe đi, ta muốn nàng phải mau chóng khỏe lại, sinh thêm cho ta mấy đứa nữa." Sở Nhi nhẹ giọng trách móc: Người ta vừa mới sinh xong, chàng lại còn muốn nghĩ đến loại chuyện này rồi. Khuôn mặt nổi lên hai mảng đỏ ửng càng thêm kiều diễm động nhân. Ta ghé sát vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Đã lâu rồi ta chưa có cùng nàng làm chuyện kia trong lòng rất muốn." Sở Nhi Nhan lại muội tóm lấy lỗ tai ta, chẳng là đồ hôm quang hoang dâm vô đạo, còn không mau cút ra ngoài cho ta." Ta cười ha ha. Lúc này vừa vãng Yến Lâm đang ở sát pháp gọi ta. Lúc này ta mới đứng dậy đi xem con trai của ta. Ôm lấy con trai. Một loại cảm giác chân thực mà thân thiết tự nhiên nảy sinh. Loại cảm giác này khó mà miêu tả. Trước đây ta chưa bao giờ cảm nhận được. Lúc này ta mới biết, trong lòng mình vì sao hy vọng có được một đứa con trai như vậy, bởi vì nó đại biểu cho sinh mệnh cùng quyền lợi của ta được kéo dài. Hai mắt ta không khỏi đã ươn ướt. Dực Vương nhẹ giọng nói, "Cháu ngoan của ta còn chưa có tên kia." Ta từ trong cơn vui mừng như điên bình tĩnh lại. Đặt tên cho con thật đúng là một nan đề. Tên thế hệ của phụ thân ta chính là giận. Theo lý thuyết, tên thế hệ của ta cần phải là kỳ. Nhưng hôm nay buộc lòng phải đâm lao phải theo lao. Ta suy nghĩ một chút nói, gọi là Long Kỳ Thiên đi. Diệp Vương hai mắt sáng ngời, Ông khẳng định biết hàm nghĩa của Kỳ Thiên. hài tử này hẳn là sẽ trở thành đế vương tương lai của Đại Khang. Cũng chỉ có con trai của ta mới được đặt cho cái tên này. Nghe theo kiến nghị của Trần tử tộc, ta cũng không có giống chống khu chiên việc tuyên dương đến tận đô. Chỉ nói chuyện này cho những người thân và trọng thần thân tín biết. Họ đối mặt nhất vẫn là chưa vị kiều thê của ta. Họ vừa mới từ Lục Hải Nguyên qua đây. Sở Nhi còn mới sinh xong không lâu, mà ta lại phải rời khỏi đây đến Tân Quốc. Cũng may họ đều rất hiểu ý người, biết phạm là chuyện gì cũng phải lấy đại sự làm trọng, cùng không có người nào ngăn cản ta. Càng như thế này trong lòng ta càng không dễ chịu. Trước khi sắp chia tay, ta lại tới gặp Dao Như. Trải qua điều dưỡng trong khoảng thời gian này, sức khỏe của nàng đã bình phục rất nhiều, nhưng ý thức vẫn còn trống rỗng, không hề có ống tượng đối với bất cứ người nào. Mấy ngày này đều là do duyên Bình đi theo bên cạnh chăm sóc nàng. Ta hỏi qua tình hình gần đây của Dao Như, Đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Diên Bình cùng hai thị tỳ lo ra ngoài. Ta ngưng mắt nhìn đôi mắt giao như như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, khẽ nói: "Giao Như, ngày mai ta phải đi đại tần rồi. Ta biết mỗi người các nàng đều không muốn để cho ta đi, nhưng ta không đi không được." Dao Như ngơ ngác nhìn, ta vẫn không có chút phản ứng nào, ta lại nói: "Lúc ta còn làm một con tinh, ta kỳ vọng có một ngày có thể trở thành đế vương trên vạn người. Hiện tại mục tiêu này cách ta càng ngày càng gần, nhưng ta lại phát hiện mình vẫn còn có rất nhiều chuyện khó có thể làm được." Thanh âm của ta trở nên nghẹn ngào. Dao Như Thủy Chung vẫn si ngốc Hiện tại tinh hậu lại mang trọng bệnh, ta không cách nào khiến cho mỗi người phụ nữ mà ta yêu mến đạt được hạnh phúc. Ta vươn tay cầm lấy bàn tay của Dao Như. Nàng cùng không có cự tuyệt. Tùy ý để ta lặng lặng cầm lấy bàn tay thon thon của nàng. Dao Như trở về đi, ta không muốn mất đi bất kể là người nào trong số các nàng. Một giọt nước mắt chảy xuống từ bên gò má, lặng lặng nhỏ xuống trên mu bàn tay của Dao Như. Toàn thân Dao Như hơi run lên. Khóe môi nàng hiện ra một tia mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ. Không, đi ra ngoài cửa, gặp phải Lệ Cơ đang đến thăm Dao Như, nàng có vẻ tâm sự nặng nề thấy ta khẽ nói, "Dận không ta Muốn cầu chàng một việc. Ta gật đầu, nắm lấy bàn tay nàng đi đến ngồi xuống trước cửa hành lang, Lệ Cơ nói: "Sau khi chàng đến tầng đô rồi, nhất thiết đừng quên tới bái tế cha ta." Ta cười nói: "Chuyện này sao ta có thể quên được? Ta nhất định sẽ đến bái tế ông ấy." Lệ Cơ buồn bã thở dài, Ta cùng tư hầu thực sự là bất hiếu, mồ mả của cha nhiều năm không có người đến cúng, sợ rằng cỏ hoang đã mọc đầy. Ta ôm lấy vai nàng. Lần này đi tận đô, ta sẽ tìm mọi cách tìm được hài cốt của nhạc phụ. Nếu có thể tìm được, ta sẽ mang tro cốt của ông ấy trở về đây. Lệ Cơ rưng rưng nói, cha chết ở trong chiến tranh, sợ rằng hài cốt Từ lâu đã tìm không được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương 171 ẩn tình. Một hai ba bốn. Ta cũng biết hy vọng tìm được hai cốt của bạch quỷ là cực kỳ bẻ nhỏ. Nói như vậy chẳng qua là an ủi lệ cơ mà thôi. Lệ cơ cầm lấy một bọc đồ đặt vào trong tay ta. Đây là điểm tâm của ta và Tân Hậu tự tay làm chàng mang đến đặt trước phần mộ của cha." Nàng lau đi nước mắt nói, "Hạng Tinh bản tính ác độc, chàng đến tần quốc cần phải đề phòng bà ta." Nàng cũng không biết quan hệ giữa ta và Tinh Hậu, cho nên mới nhắc nhở như vậy. Nhớ tới năm đó Tinh Hậu tru tính hại chết phụ thân của nàng, ta thấp giọng nói, Nàng có hận bà ta hay không? Lệ Cơ lắc đầu nói: "Từ sau khi rời khỏi Tân Quốc, ta đã quên tất cả, bao gồm cả cừu hận. Ta không cách nào làm được như Lệ Cơ. Ta quên không được mối thù trong lòng. Còn có những khuất nhục mà bản thân đã từng phải chịu. Nửa đêm, ta đi tới Duyệt Vinh cung nơi nhốt Hâm Đức hoàng." Sa Hạo đích thân phụ trách việc cảnh giới ở đây. Nghe được tin tức ta đến, hắn vội vàng đi ra đón. Ta ngửa đầu nhìn gian phòng phía trước còn sáng ánh đèn, thấp giọng nói: "Ông ta đã ngủ chưa?" Sa Hạo gật đầu nói: "Ngày nào ông ta cùng ngủ rất trễ, tuy nhiên tình huống thân thể cùng không tệ lắm." Ta không thể không bội phục lực sinh mệnh ngoan cường của Hàm Đức Hoàng. Đương nhiên đây cũng là do Chu Độ Hàn chăm sóc được Chu đám. Chu Thải y đâu? Hiện tại hắn vẫn còn ở bên trong phòng của lão hoàng đế, giúp ông ta chăm cứu. Ta thản nhiên cười, chậm rãi bước về hướng căn phòng. Đẩy ra cửa phòng. Quả nhiên thấy Chu Độ Hàn đang chăm cứu cho Hàm Đức Hoàng. Hâm Đức Hoài ngồi đối mặt với cửa phòng. Ta vừa đi vào trong phòng, lão liền thấy được ta. Từ trong hai mắt của lão cùng không không thấy được bao nhiêu cừu hận, còn lại cùng chỉ có một loại bi thương không hiểu. Ở trước mặt ta lão chỉ là một kẻ thất bại, hơn nữa lão đã không còn cơ hội để báo thù. Chu Độ Hàn thu hồi kim châm, hành lễ. Thái tử điện hạ đã trễ thế này còn tới thăm bệ hạ. Ta cười nói, "Nếu như ta không đến, vẫn còn chưa biết Chu Thái Y đối với phụ hoàng lại dọc lòng như vậy đâu." Chu Độ Hàn nói, "Chiếu cố bệ hạ chính là bản phận của người làm thần tử." Ta mỉm cười gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, "Trời đã tối rồi, Chu Thái Y cứ về nghỉ ngơi trước đi." Lúc này Chu Độ Hàn mới đứng dậy đi ra ngoài, xa hậu từ bên ngoài đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa nặng nề làm cho Hâm Đức Hoàng nhịn không được run lên. Lão nhìn sang ta. Trong ánh mắt đột ngột hiện ra vẻ sợ hãi cực độ. Ta mỉm cười ngồi xuống đối diện lão. Đã rất lâu rồi hai người chúng ta chưa tiếp cận nhau như thế này. Hâm Đức Hoàng đã giã Đó là cái già của nội tâm, ta đột nhiên có loại cảm giác cường liệt. Hiện tại lão chỉ là một phế nhân, một lão già đang hối hối. Nhìn dáng vẻ già nua của lão, cường hận của ta đối với lão cũng đã giảm đi vài phần. Nhưng ta vẫn không thể nào tha thứ cho lão được. Hôm đức hoàng dùng ngón tay chấm nước trà, viết lên mặt bàn một chữ Bất thật to. Sau đó ngẩng đầu nhìn ta. Ta gật đầu, gọi Sa Hạo mang đến giấy bút cho lão. Bởi vì sợ Hâm Đức Hoàng sẽ viết dậy ra bí mật của ta. Từ khi bắt đầu giam lỏng lão ta cùng đã tước đoạt luôn quyền được viết chữ của lão. Hâm Đức Hoàng viết lên tờ giấy trắng của Tuyên Thành một hàng chữ. "Nếu ngươi đã chiếm được Thiên Hạ Đại Khan, vì sao còn phải giằng vặt ta?" Hãy để ta chết một cách thanh thản đi. Ta thở dài nói. Giữ ông lại đương nhiên là có lý do. Nếu hiện tại ông chết thì nhóm hoàng tử hoàng tôn của ông 8-9 phần 10 sẽ nhân cơ hội làm loạn. Chứ ít hiện tại ta vẫn không có tinh lực đi xử lý bọn họ. Trên mặt hâm đức hoàng hiện ra một tia cười khổ, lão viết tiếp. Ngươi dự định để cho ta sống tới khi nào?" Ta mỉm cười nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm, có thể sẽ để cho ông sống đến ngày ta thống nhất thiên hà." Hôm Đức Hoàng ngơ ngác nhìn ta, hồi lâu mới viết, "Đan dược có luyện thành được không?" Không ngờ vào lúc này lão ta còn nghĩ đến việc trường sinh bất lão. Ta từ trong người móc ra một cái bình ngọc bên trong quả thực chứa thuốc trường sinh bất lão mà Viên Thiên Kỳ luyện cho lão. Ánh mắt Hàm Đức Hoàng đột nhiên trở nên sáng rực. Ta cười lạnh nói: "Viên Thiên Kỳ căn bản không phải thuộc sĩ gì cả. Hắn là một quân cờ do ta sắp xếp vào bên cạnh ông thôi. Nếu ông một lòng cầu trường sinh" Ta đàn phải thành toàn cho ông. Đan dược trong bình ngọc này lẽ có thể trường sinh bất lão. Vì cớ gì mà hắn không dùng? Rồi sao lại bị rơi xuống kết quả bị ông hãm hại? Hôm Đức hoàng cúi đầu xuống, cây bút lông sói trong tay rơi xuống đất. Ta cầm lấy tờ giấy trên bàn, bước đến châm vào ngọn nến, đứng dậy nói: Ôm cứ an tâm mà ở chỗ này dưỡng lão đi, ta sẽ không bạc đãi ông đâu." Cổ Hồng hôm Đức Hoàng phát ra tiếng a a, ta cúi đầu, nhìn thấy trên mặt Đức lão đã viết xuống mấy chữ. Đại Khan may mắn trậm bất hạnh. Ta ngưng mắt nhìn hai mắt của lão thật lâu. Hôm Đức Hoàng nặng nề gật đầu. Hai hàng nước mắt vẫn đục theo hai gò má lão chảy xuống. Vận mệnh của lão đã hoàn toàn bị ta nắm giữ trong tay. Lúc này trong lòng lão tràn ngập cảm giác bất lực cùng xót xa. Đó không chỉ là cảm tháng cho số phận của bản thân lão, càng bởi vì ta đã vô tình phá vỡ mộng tưởng trường sinh của lão. Đêm đó ta không cách nào ngủ được. Ta không khỏi nhớ tới tình hình khi đó từ Khang Đô đến Tần Quốc làm con tin. không ngờ ta cũng từ một thiếu niên ngây ngô rốt cuộc trở thành một người thống trị được vạn người kính ngưỡng. Từ vận mệnh bị người khác chi phối, ngược lại đã là chủ tệ số phận của người khác. Lần này đến tần quốc so với tình cảnh khi đó đã cách biệt một trời một vực. Đường muội, A Đồng, mang thứ xuất lĩnh 200 võ sĩ cùng ta đến tần quốc. Trong các vị kiều thê ta chỉ lựa chọn tụ kiều đi theo. Một nguyên nhân rất quan trọng trong đó chính là kỳ vọng nàng có thể dùng y thuật cao siêu của mình trị hết tật bệnh cho Tinh Hậu. Mặc dù ta không có công bố nguyên nhân ta đến Tân Quốc lần này cho mọi người biết, nhưng cũng đã nói chuyện này cho Yến Hương Khải. Yến Hương Khải lập tức đã hiểu ý của ta. Y cùng 12 quan viên Tần Quốc cùng đi theo hộ tống ta về Tần đô. Xem ra y vẫn còn ôm hy vọng xa vời đối với ngôi vị hoàng đế của Tần Quốc. Chúng ta theo đường bộ đến Tần Quốc. Bởi vì lo lắng bệnh tình của Tinh Hậu nên trên đường không dám dừng lại nghỉ nhiều. Ngày đêm đi gấp đến Tần Quốc. 7 ngày sau, chúng ta đã đến thành Loan Dương phía tây Tần Quốc. Loan Dương chính là kho lương quốc gia của Tần Quốc. Hiện tại Tần Quốc gặp nạn hạn hán, lương thực từ các nơi vận tới cùng đều dự trữ ở chỗ này, sau đó phân phối đến khắp nơi. Trong đó cùng bao quát cả lương thực mượn được từ Đại Khang. Bởi vậy Loan Dương trở thành tòa thành quan trọng nhất hiện nay của Tần Quốc. Vì tránh dân đói náo động cướp lương, Tổng số quân ở đây đạt đến 6 vạn người. Tướng lĩnh phụ trách tổng quân là Nhạc Trì Cận. Người này nguyên là thành thủ Nhạn Châu. Lúc trước khi ta theo Bạch Quỷ Bắc chinh Đông Hồ đã từng gặp mặt Nhạc Trì Cận một lần. Ấn tượng của ta đối với người này tương đối xấu. Lúc trước chính là hắn canh gác ở Nhạn Châu. Đóng chặt cổng để mặc cho hơn 10 vạn binh sĩ tần quốc tự sinh tự diệt. Mặc dù nói hắn lúc đó là bị tinh hậu điều khiển, nhưng thân là tướng thủ biên quan, không ngờ làm ra loại chuyện này, quả thực là người đáng khinh. Nhạc trì cạnh nghe tin tức ta và Yến Hương khải đến đây, vội vàng suốt lĩnh quan viên lớn nhỏ bên trong thành ra nghênh tiếp. Họ rất cung kính đón nhóm chúng ta vào biệt thự bên trong thành. Bất kể thái độ của ta lạnh nhạt như thế nào, tên nhạc trì cạnh này luôn luôn tươi cười đón chào. Xem ra hắn có thể được tin hậu trọng dụng cùng không phải ngẫu nhiên. Sau tiệc tối, Yến Hương khải đi tới đình viện, ta nghĩ ngươi, tại trên giường y đã nhiều lần muốn cùng ta nói chuyện. Nhưng luôn bị cách nói ôn hòa của ta làm đình chỉ. Hiện tại đã tới cảnh nội tầng quốc. Y vẫn chưa xác định được ý nghĩ chân chính trong đầu ta, xem ra là muốn thám thính thử xem quyết định của ta thế nào. Ta cười nói, "Đại ca tới vừa lúc tụ kiều mới vừa pha cho ta một bình trà thuốc rất tốt, mời đại ca nếm thử." Yến Hương Khải cười nói, Không ngờ ta vậy mà còn có lộc ăn, ta cũng muốn nếm thử trà thuốc vương phi tự tay pha." Ta nhìn hai bên tóc mai đã điểm bạc của Yến Hương Khải, nói, "Trà thuốc này có công hiệu làm đen tóc, chút nữa ta sẽ đưa cho đại ca hai hộp." Yến Hương Khải vô ý thức sờ lên thái dương, cười khổ nói, "Năm tháng làm con người già đi, xem ra ta không chịu già đi cùng không được." Ta mỉm cười nói: Con người cuối cùng cũng sẽ có một ngày già đi, bất kể người nào cũng không thể trẻ mãi được. Yến Hương khẽ thở dài một hơi nói: Chỉ tiếc đến nay ta vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng trong lòng. Nguyện vọng trong miệng y nói đương nhiên chính là chỉ leo lên ngôi vị hoàng đế đại tần. Ta bưng ly trà lên uống, cố ý làm bộ không đếm xỉa tới Yến Hương khải thấp giọng nói: "Lẽ nào thái tử điện hạ đối với bảo tàng Mâu thì quả thật không có hứng thú gì sao?" Ta không thả buông ly cà xuống, nói: "Nếu nói ta đối với bảo tàng Mâu thì căn bản không có bất cứ hứng thú gì thì ta đương nhiên là nói dối. Ta hiểu ý của đại ca, muốn dùng tàn bảo đồ để đổi lấy ngôi vị hoàng đế tầng quốc." Nhưng có một điểm đại ca phải làm cho rõ. Đại khanh cùng đại tần tuy là liên bang, thế nhưng ta cùng không thể can thiệp vào việc nội bộ của tần quốc." Yến Hương khải nói. "Thái tử điện hạ, bệnh của hạ tần đã rất nguy kịch. Trường phi xuất hiện kỳ tích, bằng không bà ta hẳn là không còn sống được bao nhiêu thời gian nữa đâu." Ta không khỏi nhíu mày, cố nén cơn tức giận ở trong lòng. Yến hương khải thấy vẻ mặt không hợp của ta, dừng lại một chút mới nói tiếp. Trạch vương Yến nguyên lập chẳng qua là một ông vui bù nhìn tầm thường bất tài. Hạn tinh vừa chết. Hắn căng bản không có năng lực khống chế được đại cục của tầng quốc. Húng chi hiện tại tầng quốc loạn trong giặc ngoài. đang là lúc thời buổi rối ren, muốn không loạn cùng rất khó. Ta cười lạnh nói: "Nếu Đại ca leo lên hoàng vị thì có thể ổn định được cục diện của Tần Quốc hả?" Yến Vương Khải gật đầu nói: "Mặc dù ta không có bản lĩnh như Thái tử điện hạ đây, nhưng đối phó với đám vương công đại thần của Tần Quốc vẫn có chút khả năng." Chỉ cần ta nắm chặt triều chính của Tần Quốc, ta nhất định có thể làm cho cục diện ổn định xuống. Ta gọn gàng dứt khoát hỏi, "Đối với ta thì có lợi ích gì?" Yến Hương khải nói, "Ta sẽ trợ giúp Thái tử điện hạ tìm được bảo tàng Mâu thì, hơn nữa từ nay về sau, Tần Quốc sẽ quy phục Đại Khan. Y vì leo lên ngôi vị hoàng đế." Không ngờ nghĩ đến chuyên bán đứng cả đại tần. Tuy nhiên lấy sự hiểu biết xưa nay của ta đối với y, lời nói của Yến Hương Khải rất khó để tin. Hiện tại y nói mặc dù rất hay, nhưng một khi y hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, nói không chừng người thứ nhất mà y quay đầu mưu lại đối phó chính là ta. Ta mỉm cười nói, "Đại ca nói lâu như vậy, Nhưng ta chưa thấy bất cứ một chút thành ý nào của đại ca cả. Yến Hương Khải đương nhiên biết thành ý mà ta nói là cái gì, y y cắn cắn môi nói. Chỉ cần trở lại tầng đốt bảo đảm ta bình an vô sự ta sẽ giao tàn bảo đồ cho ngươi. Ta nhìn thẳng hai mắt của Yến Hương Khải. Có chuyện ta vẫn luôn cảm thấy khó hiểu rốt cuộc Yến Nguyên Công đã bị chết thế nào. Yến Hương khẽ cười giảo hoạt. Chuyện này sợ rằng không có người nào biết được. Hại chết Yến Nguyên Tôn chính là Yến Nguyên Tịch. Lúc này Yến Nguyên Tịch đã trở thành một đống xương từ lâu rồi. Ta cười lạnh nói, lẽ nào bây giờ đại ca vẫn còn chưa ý thức được Sở dị Thái hậu muốn giết đại ca chính là bởi vì bà ta đã đem cái chết của Yến Nguyên Tôn tính lên đầu của đại ca. Yến Hương khẽ thở dài. Lần này ta trở về tần quốc thực chất đã là mạo hiểm rất lớn. Ta nói với giọng đầy thêm ý. Đại ca cảm thấy lấy sinh mệnh đi đổi lấy một địa vị hư vô mờ mịt có đáng giá không? Trong hai mắt Yến Hương Khải lóng ra quay mang kiếp động, "Đáng cho dù trả giá bằng sinh mệnh, ta cùng không oán không hận. Ta sẽ ráng hết sức giúp lại ca." Đối với Yến Hương Khải ta vẫn chưa thể tùy tiện hứa hẹn điều gì. Hiện tại Yến Hương Khải chỉ có thể dựa vào duy nhất tấm tàn bảo đồ này. Một khi tàn bảo đồ rơi vào tay ta, y cũng trở nên không còn giá trị. Khi đó ta cùng không còn do dự gì để diệt trừ y. Yến Hương Khải không phải không rõ đạo lý này. Cho nên y sẽ cầm chắc tấm vương bài này trong tay. Không tới thời điểm mấu chốt tuyệt sẽ không tung ra. Yến Hương Khải đi được không lâu. Tướng thủ Loan Dương Nhạc cánh trì tới cầu kiến. Ta vốn cũng không muốn gặp hắn. Nhưng Nhạc cánh trì lại hiến cho ta một lễ vật không tưởng được. Đường Mộ giúp ta mở ra hộp lễ vật. Thấy bên trong hộp đặt một đôi ngọc mã bằng phỉ thúy vô cùng tinh xảo. Chính là lễ vật mã đạp phi yến mà lần trước ta tặng cho Thái tử Tần Quốc Yến nguyên tịch. Tình hình ta chịu nhục trước mặt mọi người tại trong phủ Tần Thái tử nhất thời hiện ra trước mắt. Khi đó ta chính là bị con ngựa yến tử đạp dưới móng, mà hiện tại ta đã trở thành túm mã đàn không? Tên nhạc cánh trì này xem ra cùng đã tóm một phen khổ công. Dùng lễ vật loại này xem như nước cờ đầu. Vậy ta đâu còn lý do để mà cự tuyệt hắn? Mặc dù ta ghét nhạc cánh trì, nhưng ấn tượng đối với tên này cùng không sâu sắc. Khi đối diện với hắn, hình dáng của hắn ở trong đầu mới dần dần hiện lên rõ ràng. Nói một cách công bằng, dáng vẻ nhạc cánh trì cùng đường đường, chính nghĩa hào hùng. Điều này làm cho ta nhịn không khỏi nhớ tới ca quan viễn. Người quả nhiên không thể nhìn tướng mạo. Bề ngoài nổi bật chưa hẳn đại biểu cho hắn không phải là hạng người đại gian đại ác. Nhạc Cánh Trì cung kính nói: "Thái tử điện hạ ở đây có quen không?" Ta mỉm cười nói: "Mọi việc nhạc tướng quân đều suy nghĩ chu đáo như vậy, sao ta lại không quen?" Ánh mắt ta rơi vào trên mã đạp phi yến bên kia, đôi bảo vật này sao lại rơi vào tay hắn nhỉ? Hình như Nhạc Cánh Trì đã nhận ra ý nghĩ trong lòng của ta. Thấp giọng nói: Đôi mã đạp phi yến này chính là năm ngoái khi ta phụng ý chỉ của thái tử Kê Biên tài sản phủ đệ của Yến Nguyên tịch đã phát hiện ra. Sau đó nghe nói đây là vật của thái tử điện hạ. Vốn đã sớm nghĩ đưa lại cho thái tử nhưng khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Cho nên mới kéo dài đến hiện tại. Ta cười nói, Nhạc tướng quân phi tâm rồi. Nếu như không phải là ngươi đưa tới đôi mã đạp phi yến này, rất nhiều chuyện trước đây sợ rằng ta đã quên hết. Nhạc Cánh Trì hình như nghe ra ý trong lời nói của ta, vẻ mặt có chút xấu hổ. Hắn có chút khó khăn nói: "Thái tử điện hạ có phải còn rõ việc hạ quan tại Nhạn Châu sao?" Ta ha ha cười nói: "Sao lại quên được?" Lúc đó nếu không phải Nhạc Tướng quân đóng chặt cửa thành, hơn 10 vạn đại quân của Bạch Quỷ sao lại bị diệt toàn quân được? Long Dận không ta cũng đâu phải lưu lạc đông hồ. Trên chóp mũi của Nhạc Cánh Kỳ đã thấm đẫm mồ hôi hột, hiển nhiên trong lòng hoang mang tới cực điểm. Hắn cố lấy giọng khí nói: "Thái tử điện hạ, Nhạc cánh kỳ ta chỉ là một tướng thủ biên quan nho nhỏ. Mọi việc đều phải nghe theo sự phân phó của triều đình. Việc này ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm. Nhưng không ngờ lại liên lụy đến điện hạ. Ta xem thường nhìn hắn. Người này hẳn là tâm phúc của Tinh Hậu. Bằng không Tinh Hậu cũng sẽ không trọng dụng hắn đến bây giờ. Hiện tại còn giao cho hắn nhiệm vụ điều phối lương thiên tài, lại nói ta cùng không phải là chủ tử của hắn, cũng không thể trách cứ hắn quá nặng được. Ta thở dài nói, Nhạc tướng quân, nghe theo Triều đình phân phó là bản phận của mỗi một thần tử phải làm, ngươi cùng không có sai lầm gì. Nhạc cánh trì thấp thỏm lo âu nói, Hà Quan tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, mong rằng Thái tử điện hạ lượng thứ. Ta mỉm cười nói, "Ta cùng không có ý trách cứ ngươi, hiện tại Thái hậu cho ngươi quản lý Kho lương đại tần. Ngươi cũng đừng phụ lòng gia phó của Thái hậu. Sự lý công chính vô tư hết việc này, trợ giúp tân quốc vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt." đó chính là công đức lớn nhất của ngươi." Nhạc Cánh trì liên tục gật đầu. Khi ta đang muốn tiễn khách, hắn chợt thấp giọng nói, "Thái tử điện hạ có chuyên hạ quan muốn khải tấu với điện hạ." Nhạc tướng quân cứ nói đừng ngại. Nhạc Cánh trì đi gần đến bên người ta hơn, hạ giọng nói, Thái Hạo đã hạ mật chỉ chỉ cần Yến Hương khải bước vào biên giới thì ta phải bắt hắn lại ác giải đến tầng đô. Hắn hai tay giơ lên mật chỉ. "Ta nao nao, nếu Tinh Hạo đã hạ ý chỉ như vậy, vì sao Nhạc Cánh Trì vẫn chưa chấp hành?" Nhạc Cánh Trì nói. "Thái Hạo tại ý chỉ sau cùng đã đặc biệt ghi chú chuyện này muốn xem ý của Thái tử điện hạ." Ý của hắn rất rõ ràng, rốt cuộc có muốn hạ thủ với Yến Hương Khải hay không thì phải do ta quyết định. Tinh Hậu quả nhiên rất hiểu ta, biết được ta không hạ thủ với Yến Hương Khải tại khoang đỗ, hẳn là có lý do riêng. Ta suy nghĩ một chút mới nói, về phía Yến Hương Khải, tạm thời đừng kinh động đến hắn. Thế lực của hắn tại Tần Quốc cũng không bình thường. Hiện tại đại tần đang đứng ở thời buổi rối loạn, sẽ không chịu nổi bất cứ sự nội loạn nào. Nếu như Nhạc tướng quân, ta sẽ đích thân đưa hắn về tầng đô. Về phần sự trí như thế nào, ta sẽ cùng Thái hậu thương lượng xong mới đưa ra quyết định. Nhạc Cánh Kỳ nói, Thái tử điện hạ An Minh Ngày mai Hạ Quang sẽ phái một nghìn binh lính tinh anh phụ trách ven đường bảo vệ an toàn của Thái tử. Ta cười nói. Làm cái gì? Giám thị ta hả? Lẽ nào hai trăm võ sĩ thủ hạ của ta đều là đồ vô tích sự hay sao? Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nhạc tướng quân yên tâm, về phía Thái hậu ta sẽ tự mình đi giao phó. Lúc này một tướng lĩnh hoảng hốt chạy đến, thở hồng hộc nói: "Nhạc tướng quân, việc lớn không tốt." Nhạc Cánh Trì cả giận nói: "Đồ khốn, nơi Thái tử nghĩ ngợi ngươi, đâu phải là chỗ ngươi có thể tùy tiện xông vào." Đường Mộ đi theo phía sau tên tướng lĩnh kia tiến đến nói: "Là ta bảo hắn vào." Tướng lĩnh khàn giọng nói: Mấy nghìn người đang vây quanh Kho lương tại Bắc môn, muốn xông vào cướp lương. Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm đuốc. Tuy bố, nếu không để cho bọn họ đi vào, họ sẽ phóng hỏa đốt kho thóc. Nhạc Cánh trì không khỏi biến sắc, cúng quyết lên nói: "Thái tử điện hạ thần húm khẩn cấp, hạ quan xin cáo lui trước." Ta gật đầu, Nhạc cánh trì đi rồi, ta nói với đường muội. "Gọi A Đông đi, chúng ta cùng đi qua xem. Ba người chúng ta tới Kho lương Bắc Môn. Thấy Bát Tín tụ tập đông nghiệp ở phía trước. Trong tay mỗi người cùng cầm đuốc, khiến cho Bắc Môn Kho lương Loan Dương bị tắt nguện. Mấy nghìn binh lính tay kéo cung nhắm vào những Bát Tín này. Nhạc cánh trì đứng ở chỗ cao, Gương mặt trở nên xanh đen. Ta cùng Đường Mộ, A Đông bởi vì đứng ở một nơi bí mật gần đó nên hắn cũng không thấy chúng ta. Đường Mộ thấp giọng nói: "Công tử nên nhanh chóng ngăn cản hắn, bằng không lấy tính tình của người này nhất định sẽ làm sát người vô tội." Ta gật đầu, lúc trước Nhạc Cánh trì không để ý tới hơn 10 vạn tầng quân, huống chi đây chỉ là mấy nghìn bắt tính. Tuy nhiên ta cũng không ngăn cản ý nghĩ của Nhạc Cánh Trì. Mấy nghìn nạn dân này người người tay cầm đúc. Một khi cục diện khống chế không được, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Từ vị trí của ta có thể thấy rõ ràng vẻ mặt biến hóa của Nhạc Cánh Trì. Hắn do dự rất nhiều thuộc chung vẫn không dám hạ lệnh bắn chết bách tính. Số bát tính kia càng kêu gào càng điên cuồng. Trong đó có mấy người còn định phá tan bức tường quan Vinh để xông lên. Tình huống nếu như cứ để tiếp tục phát triển, cuộc viện sẽ trở nên không thể vãn hồi. Ta chậm rãi đi về phía nhạc cánh trì. Nhạc cánh trì thấy ta vội vàng chạy qua đón. Thái tử điện hạ, ngài không ở lại dịch quán nghĩ ngơi sao? Đến đây làm gì?" A Đông lạnh lùng nói. "Ở đây hỗn loạn thành thế này, thái tử làm sao có thể ngủ được?" Nhạc Cánh trì cười khổ nói. "Thái tử điện hạ, những điêu dân này thật sự là quá đáng giận." Ngông cuồng tính cướp đoạt Kho lương đại tần. "Ta mặc không đổi sắc nói, dựa theo luật pháp đại tần Người cướp đoạt kho lương quốc gia phải bị tội gì? Phải trảm." Nhạc Cánh Trì nói xong, trên mặt có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Thái tử Điện hạ có điều không biết. Những điều dân này không biết lấy từ đâu ra lửa với dầu. Hiện tại đã vây quanh tường vây của kho lương. Trên người họ cùng vẻ loạn mấy thứ này. Nếu như phát sinh xung đột, Những điều dân này nhất định sẽ liều lĩnh nhảy vào Kho lương. Tính mệnh của họ thì nhỏ. Nếu Kho lương đại tần bởi vậy mà bị hủy, hạ quan cho dù bồi tính mệnh của cả nhà cùng không cách nào chuộc tội. Thảo nào Nhạc cánh trì đến hiện tại vẫn không dám hạ lệnh vắng tên, nguyên lai là sợ ném chuột vỡ đồ. Rất sợ những nạn dân này gây nên hỏa hoạn. Trong số Bắc Tín có người lớn tiếng kêu lên. Tất cả đám tham quan ô lại này đều có cùng ý tưởng đen tối. Nói cái gì mở kho lương cứu trợ thiên tai. Bắc Tín chúng ta sống ngay bên cạnh kho lương còn chết đói. Huống chi những người khác. Hôm nay chúng ta mặc kệ, dù sao đều phải chết không bằng làm ma no còn tốt hơn. Những lời này vừa nói xong, nhất thời khiến cho mọi người đều cộng hưởng ào lên. Dân chúng càng phẫn nộ hơn. Có mấy người đã giận đầu xông về hướng Kho lương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 172 nóng như lửa. 1 2 3 4. Nhạc cánh trì đã mất đi trấn tĩnh, thấp giọng nói: "Nương ai dám tới gần Kho lương, giết chết không cần luận tội." Lời tuy nói như vậy, nhưng những gác tính kia một khi châm dầu lửa, chỉ dựa vào tên ở trong tay các binh lính rất khó khiến cho họ lui lại. Ta cũng nhìn ra nhạc cánh trì không có năng lực khống chế cục diện trước mắt, chậm rãi đi lên chỗ cao quát lớn. Các vị hương thân, xin nghe ta một lời. Ta vận nội lực, thanh âm vang xa truyền ra ngoài, rõ ràng quanh quẩn khắp bầu trời đêm. Tất cả những nạn dân đều ngước mắt lên nhìn ta, có người quát lên: "Ngươi là người phương nào?" Ta mỉm cười nói: "Ta là thái tử Đại Khang Long giận không." Trong đoàn người phát ra một loạt tiếng kinh ngạc. Trong đó có một số người đã nghe nói ta đi tới tầng quái kàng nhiều người cùng không tin ta sẽ tới đây. Có người kêu lên: "Ngươi là thái tử Đại Khang, cần gì phải quản đến việc của Đại Tần?" Nhạc Cánh Trì đang muốn tức giận, ta vung thân ngăn hắn lại. "Ta mặc dù là thái tử Đại Khang, nhưng chuyện này có liên quan tới ta. Mọi người đều biết, Khang Tần hai nước chính là minh hữu." Một nửa lương thực trong kho lương Loan Dương đều là tầng quốc mượn từ Đại Khan ta. Hiện tại các ngươi muốn tranh đoạt những lương thực này không chỉ tổn hại lợi ích của tầng quốc, đồng thời đã tổn hại lợi ích của Đại Khan ta." Một trung niên nhân mặt thanh sam kêu la, "Chúng ta mặc kệ ngươi là ai, nói chung đêm nay chúng ta nhất định phải nhận được lương thực." bằng không thì chúng ta chưa đợi được đến lúc mở kho phát lương. Chắc đã vì chết nói cả rồi. Ta lớn tiếng nói, "Kho lương Loan Dương chính là kho lương quốc gia của tận quốc, có biết vì sao Triều đình thiết lập kho lương quốc gia nơi này không? Là bởi vì vì suy nghĩ đến bản địa dân phong thuần phát, trong lòng bắt tính lấy quốc gia làm trọng. Biết đại thể Loại đại cục. Hiện tại toàn quốc xảy ra nạn hạn hán, điều đó không chỉ có mọi người, còn có bất tín của địa phương khác. Ta ngưng mắt nhìn Trung niên nhân dẫn đầu kia, nói: "Ngươi có người thân ở tại các nơi khác không?" Trung niên nhân thấp giọng nói: "Ca ca cùng đệ đệ của ta cùng đang ở Dĩnh Xuyên." Ta gật đầu, lớn tiếng nói: Ngày mai lương thực của kho lương số 7, số 8 của Bắc môn này sẽ được vận chuyển về những vùng như Dĩnh Xuyên phía Tây Bắc tần quốc. Nếu ngươi đoạt ở đây, hoặc là đốt kho lương, ca ca cùng huynh đệ của ngươi sẽ không được cứu viện. Một mình ngươi no nhưng huynh đệ của ngươi sẽ phải đối mặt với cảnh bị chết đói. Ngươi có phải là quá ích kỷ rồi không? Kỳ thực ta hoàn toàn không biết nơi này có kho lương số 7 số 8 không. Chẳng qua chỉ bị ra thôi. Cùng may không ai truy đến cùng chuyện này. Cùng hết sức chăm chú nghe ta. Trung niên nhân xấu hổ cuối đầu xuống. Ta thở dài nói. Ta biết mỗi người các người cùng không dễ dàng. Thủ kho lương lớn nhất của tầng quốc nhưng phải bị đói. Nhưng các ngươi cùng phải nghĩ đến, người tần quốc bị đói không chỉ có các ngươi, còn có các tính của địa phương khác. Lương thực chỉ có nhiêu đó nhưng dân đói ngàn vạn. Mặc dù ta không phải là vua của quốc gia các ngươi, nhưng ta có thể lĩnh hội được sự khó xử của triều đình các ngươi. Các ngươi thấy chính là chung quanh mình mà kiều đình, các ngươi lại phải chú ý toàn bộ đại cục của thần quốc. Đầu tiên họ muốn phân phát lương thực cho những người cần nhất. Ta quay người nói với Nhạc Cánh Trì. Nhạc tướng quân, phân phối lương thực cho dân ở đây phải chăng đã có phương án rồi không? Nhạc Cánh Trì gật đầu, lập tức lại hạ giọng nói: Loan Dương cũng không phải là vồn thiên tai, trong phân phối cũng không có tính đến nơi đây. Ta hướng hắn nháy mắt ra hiệu một cái, lập tức hướng về đoàn người nói. Lương thực của Loan Dương đã được bố trí xong, nhưng thời gian vẫn chưa có đến. Nhạc tướng quân chỉ có thể phát trước một bộ phần cho phụ nữ và trẻ em. Những người khác cần phải tiếp tục chờ đợi. Ta lại nói, "Ta lập tức sẽ để Đại Khan tận khả năng vận chuyển càng nhiều lương thực qua đây, trợ giúp Tân Quốc vượt qua cửa ải khó khăn này. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Trong đám có người kêu gào. Ánh mắt ta tràn ngập uy nghiêm đảo qua đoàn người, từng câu từng chữ nói.